Hai lúc này còn hoang mang hơn, miệng không ngừng hết lớn gọi tên của Tú. Tiếng của anh vang lên cả khu rừng khiến cho bảy chim đập trên đó cũng giật mình bay đi. "Tú ơi, mày ở đâu?" tiếng Sảo Sẳng trên đến đất bởi vì giẫm phải những tành lá khô khốc, những bước chân vội vã, những tiếng gọi tên bành mình trong khu rừng tràn đầy yên tĩnh như một ngôi làng hoặc một vùng quê nào đó. Những đôi mắt tràn đầy sự lo lắng đang đảo tiên liên hồi xung quanh nhưng mà tính kêu gọi bạn vẫn chưa dứt. Tú ơi, mày ở đâu? Trả lời tao đi, tú ơi! Nhân biết là giờ ra khỏi khu rừng đó khó khăn đến thế nào đầy những gốc cây xung quanh nên rất dễ gầy ra tai nạn. Nếu như mà không kiểm soát được tức độ cũng như làm chủ tay lái của mình và sẽ có một đi mà không bao giờ trở lại quả đúng là như vậy, một cái chuyến đi đầy nguy hiểm và cái tai nạn khủng khiếp giáng xuống đầu của bọn họ. Trong cuộc đời có ai có thể chịu nổi tai ương khủng khiếp như vậy cơ chứ? Một cái trò đùa chết chóc hay nói chính xác hơn là một cái trò chơi từ thần do con quỷ sắp đặt. Chúng định dồn cả nhóm của nhân để dồn vào nguy hiểm, hay nói đúng ra là dồn vào chỗ chết. Đó chỉ là những âm mưu đen tối mà con quỷ sắp đặt ra. Và cái hậu quả ra sao trở về sau này thì chỉ có trời mới biết được. Trong cô dựng âm u này sự nguy hiểm của nó là điều tất yếu, ai cũng phải cẩn thận. Con quỷ đang ẩn nấp phía sau của bọn họ và luôn chờ đợi để dình dập con mồi từ xa. Chỉ cần một sơ hở thôi là có người sẽ mất mạng. Một cái trò đùa dã man mà nó luôn thích thú. Đúng vậy, một cái trò đùa ác đồng và tai quái khó ai có thể chấp nhận được. Một cái nguồn cơn của sự chếp chóc Đang ẩn giấu đằng sau với vỏ bọc Để đáng sợ và nguy hiểm của nó Trong khu rừng dòng đất này việc tìm tú như là mò kim đáy bể Cả biết tú đã ra khỏi khu rừng Hay là tiếp tục hiến mạng cho con quỷ ngan Hay là tiếp tục hiến mạng cho con quỷ giống ngan Nhân và hải bắt đầu trở nên lo lắng hơn Khi nhân và hải gặp lại chú cũ Thì nhân hỏi trước Mày có nhìn thấy thú không Hải? Hải lắc đầu nói, con may. Nhân cũng lắc đầu tỏ vẻ không thấy gì. Lúc này bọn họ hoang mang, nay lại còn hoang mang hơn. Thậm chí của họ bắt đầu trở nên hoang loạn. Có phải thú đất thực sự mất thích trong cô rừng rộng đến đó? Bất trợn nhân và Hải nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phát ra từ đâu đó trong cô rừng. Hai ảnh tập trung nghe ngắm xem tiếng động đó phát ra từ đâu và rồi tất cả tập trung lại tại một chỗ mà không ai nghĩ đến. Cái vùng đầm lầy ven hồ có đường bao quanh là cái bụi cây rậm rạp, cả hai bước chân chậm chậm tiến về chỗ đó, với nửa như tò mò, nửa như sợ hãi, cả hai nín thở và trở nên im lặng kể từ đó. Nhận biết được cái thứ quái thai kia vẫn còn là đó và chờ đợi thời cơ thích hợp để mà cướp mạng của hai anh bất cứ lúc nào. Cho nên nhận đã giả dấu cho hải im lặng, mà cũng không đường phát ra tính động nào. Cho dù chỉ là tính thở, cái vòng bắn đầm đầy kim cái hồ đó trở nên lặng thinh, chẳng có một người sống nào, và cái con quỷ đỏ đã biến mất từ lúc nào không biết. Và bên dưới có một cái gì đó khủng khiếp đáng sợ mà mọi người chưa hề dám nghĩ tới. Hồi nhỏ đã thấy gần hai người bọn họ, tiếng động kỳ lạ đó đang dần biến mất. Cô rừng lại rơi vào im lặng tiêu điều Càng làm tăng thêm cái vẻ đáng sợ thê lương của nó Bọn cô rừng đầy kỳ quái Thưa bọn, con cú đang đầu trên cành cây Và đang nhìn hai anh Và rồi nó bất ngờ kêu lên một tiếng Làm cho hai anh giật mình và nhìn lên trên Đó là một thứ tạo vật Mà người đời cho là xui xẻo và gặp vận xấu Hai nhận cục đá ở gần đó Ném lên cái cành cây Chỗ mà con cú đang đầu ở đó Còn cú chỉ kịp bay đi và biến mất sau gốc cây gần đó. Hai người thở vào một hơi rồi đi tiếp về phía cái hồ nhỏ. Cái thứ vừa rồi đã làm cho hai anh giật mình muốn dùng tim ra ngoài. Đang hồi hộp mà có bị ai đó hay một thứ gì đó hồ dọa, thì tự hỏi rằng có giật mình mà dùng tim ra ngoài hay không. Thật là hít hồn. Cái suy nghĩ mang chiều hướng xấu đã bắt đầu dấy lên trong đầu của nhân, Thực sự mà nói anh không muốn có chuyện gì xấu sắp xảy ra, hoặc sẽ xảy ra với người bạn của mình một chút nào. Và rồi nó đã xảy ra theo suy nghĩ trái ngược của nhân mà nhân không hề hay biết. Ai anh không biết được rằng sắp tới mình phải gặp một cái gì đó khủng khiếp và còn lắm mạnh mà mình chưa từng gặp bao giờ. Họ cách cái hộ đó chỉ có đúng cái bước chân nữa thôi. Sự hồi hộp đang bao trùm lấy hai người. Chỉ một chút nữa là họ sẽ gặp phải cái điều tồi tệ và khủng khiếp Sắp xảy ra một cách mà không thể nào báo trước được Khi đến nơi thì họ kinh hoàng nhận ra Một cái sự việc đang diễn ra trước mắt của họ Trên mặt hồ vắng đang có một xác chết Với một làn da tái xanh đang nằm ở đó Và họ kinh hoàng hơn xác chết đó chính là xác của Tú Khi đến nơi thì họ hoàng hốt kinh hoàng Và cái sự vật diễn ra trước mắt của họ Trên mặt nước vắng nặng có một xác chết Với làn da tái xanh đang úp mặt xuống dưới bùn Là nước đục ngầu và lạnh lẽo Và cái sự thật bằng hoàng này Đã làm cho hai anh có một cú sốc quá lớn Và anh hiểu là đã có chuyện gì xảy ra Và hai anh biết lý do vì sao Mà tú đã gặp phải cái tai nạn chết người này bất giác nhận nhớ lại và giật mình nhận ra Cái tư thế chết đó Giống trong cái bức tranh Mà cuốn sách mà quái ấy Mọi thứ thật sự đảo lộn Nó mang một giá trị khủng khiếp Trong chuyến đi này Nhân hiểu tại sao chuyến đi này Giống như đang lạc vào một chỗ chít. Nhân hiểu tại sao con quỷ đó Lại thoát ra khỏi cuốn sách Nhưng anh không hiểu là nó cướp Mạng sống của từng người với mục đích gì Nhưng không phải bây giờ Anh có thể phán đoán ra Mục tiêu tiếp theo của nó Có vẻ như cái mục tiêu tiếp theo còn có thể khó đoán hơn rất nhiều. Chiếc con tỷ mental vẫn còn đó, đang chìm trong làn nước lạnh lẽo. Chiếc đài radio trên xe vẫn vang lên đều đều một giai điệu của một bài hát nào đó, còn đang phát sóng trong một chương trình giai điệu vui tươi. nhật nói, ta với mày xuống kinh sát của nó về đi, chứ ta thấy nó nằm đây cũng tội cho nó lắm. Hải quay sang nhìn nhân rồi hỏi, mày có đoán chắc con quỷ đó đã đi chứ? Nhân gật đầu xác nhận Hải nói tiếp, Nhưng nếu như nó bất ngờ trồi đêm thì sao? Ai mà biết được nó vẫn còn làng vàng ở nơi đó, mà chúng ta không đề phòng trước được. Nhân bước xuống hồ giói, xuống mà phụ ta một tay đi, Mày vẫn còn sợ con quỷ đó thì đừng bao giờ làm bạn thằng nữa, ta đã nói con quỷ nó đi rồi. Và tao nói chỉ có đúng chứ không có sai, Thôi làm đi. Hai đành phải bước xuống thân thể còn đang xuân dày, Mang cái dáng vẻ đáng sợ đến phát tội. Quả nhiên là con quỷ nó đã đi rồi. Hai đứng đã yên tâm được phần nào Khi hai anh bắt tay vào kéo xác của Tú lên, Hai anh bất chợt dùng mình vô cứ. Khi hai anh chạm vào sắc của Tú, Thì Tú đã lạnh ngắt, Không còn sức sống, Và toàn thân được bao phủ bởi nước. Trông sáng bóng như là nhờn của một con ốc xên Ngày đó gần như là hơi trơn tuột Cây sắc nặng nề như có cảm tưởng Hai anh vắt một cái quả tạ Nặng nhiều cân Trong một phòng tập gym nào đó Đã đã làm cho hai anh thở không ra hơi Khuôn mặt của hai anh lúc này Đã có vẻ như đỏ rực và đang nóng dẫn lên Hai anh gắng sức cắn chặt răng và kéo cây sắc của tú lên Trong khu rừng vẫn yên tĩnh một cách lạ thường như mọi khi, bọn họ chỉ cách chiếc xe tầm khoảng 10 bước chân, và trong thâm tâm của họ đang tính toán một kế hoạch nào đó. Giả như mà có người ở đây mà kéo cùng thì ngay biết mấy, nhìn nghĩ thầm, phải chi mọi người ở đây thì kéo dễ dàng hơn, và anh cũng thắc mắc vì sao, cái xác nó nặng như một bao tả thóc gần cả trăm cân như vậy vất vả một hồi hai anh cũng lôi được xác của tú lên bờ. Mòn vết trượt dài đang hằn sâu suốt từ bờ hồ cho đến khi bị kéo lên, trông nó như một cái máng trượt dành cho những đứa trẻ ở trường mầm non vậy. Hai anh ngồi phịch xuống nền đất thợ vì phò không ra hơi. Viền kéo xác của tú lên giống như một cục vật lộn với thứ gì đó. Lúc này nhân và hải Minh nhìn thấy xác của tú và lật ngược nó lên. Thân thể nhấp nháp khắp nơi đầy nước trơn nhẫy đang bao phủ khắp người của anh và họ không thể nào nghĩ được rằng mình đang chứng kiến một con quái vật nào đó chứ không phải xác của tú nữa. Nó gây tầm và đáng sợ đến mức nào, hai anh chắc vẫn còn ám ảnh mãi về sau, không dám nhắc đến nó. Sa tú vẫn còn nằm đó, làn da tái xanh, đôi mắt trắng giả, cái miệng há ra và hàm răng sắm huyết, và có bùn ở trong miệng bụng phình ra như thể có người bị bệnh béo phì chiếc quần vẫn mặc đó nhưng chiếc áo sơ mi trắng đã bị lấm bẩn và rách bươm một cách thậm thể nhìn thì thấy trên mặt của tú có dấu nằm ngón tay từ một cái bàn tay bí ẩn nào đó bấu chặt trên mặt là nét đục ngầu bỗng chốc trở nên trong xanh một cách kỳ lạ cứ như thể nó chưa hề có chuyện gì xảy ra Cơ bộn cái gì đó ngọt ngoài trong bụng của Tú nhân vội vàng ấn bụng của Tú xuống Bỗng chốc trong, trong người của Tú tự nôn ra một cái chất dịch nhảy nhão ghét của buồn Kèm theo đó là một con lươn từ trong bãi nôn đó chui ra Khiến cho hai ảnh giật mình hai bất giác nhìn thấy cạnh đó chỉ đồn thúc đồn tháo một gốc đằng sau gốc cây Nhìn đứng nhìn chưa mất một lúc lâu như không tin vào mắt của mình Là bản thân đã giàn đi vĩnh viễn Và không bao giờ trở lại thế gian nữa Hải đau đớn gạo lên trong nước mắt Tu, ta mất mày thật rồi tu. Nhận biết là anh đã chấp nhận Một sự thật phũ phàng Mà không thể nào xoay chuyển. Hai anh biết đây không phải là Cơn ác mộng hay giấc mơ gì Đây là một sự thật Nhận đến bên hại vỗ vai của anh mà nói Ta biết là mày sẽ không thể chấp nhận được chuyện này Nhưng thôi, người chết thì cũng đã chết Hãy gồng tao khiêng nó về để làm tăng lễ Bây giờ trời cũng đã sáng Tao vào mày khiêng xác của nó về Tiếc không ai oán của một đấng nam nhi Về cái chết của đứa bản thân Đã làm cho cả khu rừng chết lặng Chịm chốc đầu trên những cành cây Nghe thấy tính kêu gạo của Hải Thì bày loạn xạ khắp nơi Hải cố gắng gạt nước mắt sang một bên Rồi cống nhân làm nốt công việc của mình hai anh cùng đứng dậy đi tới chỗ cây xác của tú mà khiêng về nhà sàn để làm tang lễ. khi mà hai anh khiêng xác của tú lên, thì bất chợn có một điểm rất khác lạ rõ ràng khi kéo xác của tú lên nó nặng như một quả tạ, vậy mà bây giờ cái xác đã nhẹ bắn đi như tờ giấy, như là cái xác đã mất đi trọng lực vậy. bây giờ cái xác đã nhẹ có thể một người cõng trên vai mà mang về hải nói. Sao ta thấy lạ vậy? Lúc tao với mày kéo tú lên Thì nó nặng đến nỗi Hai bọn mình không nhắc lên nổi Bây giờ nó lại nhẹ hiểu như là một chiếc lông Tao thấy có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra rồi đấy Cái sự lạ đó làm cho nhân suy nghĩ một lúc lâu Nhìn liền đáp. Hãy tao với mày kiểm tra cái xác lần nữa Tao cũng không hiểu hôm nay có chuyện gì đang xảy ra Sao hôm nay có một cái sự lạ Mà tao chưa thấy bao giờ Nhân và Hải đặt sắc của Tú xuống kiểm tra lại một lần nữa, nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại, vẫn không thấy có gì khác lạ. Nhìn cái đầu có tìm cho ra một câu trả lời, một cái lời giải bí ẩn đang chờ nhân khám phá. Thế nhưng cái sự việc này vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng, vẫn còn đang vướng mắc trong đầu của anh. Sau khi kiểm tra xong và thấy cái sắc bình thường, Nhân mới hiên sắc Tú lên và đi về. Chiếc xe đang đậu sẵn ở đó Chiếc xe nằm im lìm giữa rừng sâu Như đang chờ đợi một người nào đó vậy Hãy lấy chìa khóa ra để mở cốp Cánh cửa cốp tự động mở thật chậm Nó đang mở ra cho một cái khoảng không gian rộng lớn phía bên trong Nhân buồn bã đặt chiếc xác của tú trong cốp xe Cái xác mềm nhũn nên là một sợi bún lạnh ngắt Như gió mùa đông bắc tràn về ngày hôm nay chính là một ngày buồn nhất kể từ sau cái chết của nhan. cả nhóm hầu như chích lặng. nhưng cái chuyện hôm nay xảy ra chắc chắn không chỉ mình hay ảnh sốp. cô dừng đang lặng yên để như tưởng niệm một nạn nhân xấu số nào đó ra đi. một cú sốc quá lớn mà cả nhóm không hề muốn nhận chút nào. nhân nhìn ra phía bờ hồ, nơi phát hiện ra cái xác của tú một lúc lâu. nhân nhìn với một ánh mắt đăm chiêu. Chiếc radio trong xe vẫn còn vang lên đều điều Chiếc Continental vẫn còn tăng nổi lệnh vật Và dường như không muốn chìm xuống một chút nào Mà nước trong cái hồ nhỏ đó nặng tinh như tờ Không có một chút gợn sóng Nước hồ trong vắt không còn đục ngầu nữa Nhân buồn bã bước vào trong xe và nổ máy Một cái bầu không khí đầy tăng tốc Đang bao trùm lấy nơi đây chiếc xe đang đậu máy và không phát ra một tiếng động. nhà lái xe nặng nách ra khỏi những gốc cây và mau chóng rời xa khỏi khu rừng đầy quỷ quái này. mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu qua những tán lá chiếu xuống mặt đất. sương mù đã nhanh chóng tan đi bởi những tia nắng mạnh mẽ từ mặt trời đánh tan. đâu đó chỉ những tán cây, những ngọn cỏ vẫn còn những giọt sương đêm đang tụ tập trên bề mặt của nó và bắt đầu chuẩn bị một ngày mới. Trong khu rừng nối bàn ngàn đồng vĩ vùng nối Tây Bắc, ngoài những câu chuyện buồn đang che giấu, còn có những câu chuyện đáng ợ, mà người ta khi nhắc tới đó với giọng rùng rợn, và có phần kinh dị nữa. Hôm nay trời trong xanh đến lạ thường, trên trời không có bột gượn mây, thì chắc rằng hôm nay là ngày trời đẹp, với đầy những năng lượng tích cực, để bắt đầu một ngày mới đầy sôi động ấy vậy nhưng sâu trong một góc nhỏ vẫn còn có những nỗi buồn riêng biệt mà con người ta chẳng có động lực nào để vui vẻ nữa. Đó chính là nhóm của nhân trong nhà sàn. Mọi người ai nấy đều mang cái dáng vẻ ủ rũ đến chán trường. Họ đang chờ nhân và hải lái xe về và họ vẫn mong hy vọng rằng có một phép màu kỳ lạ nào đó sẽ đến với họ. Và họ hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra và Tú sẽ không phải chết. Thế nhưng họ đã nhầm. Hôm nay là một ngày buồn, là một thảm kịch mà cả nhóm đang phải trải qua, một cách đầy khó khăn. Nhân và Hải đang lái xe trở về, họ chỉ đúng cách nhà sàn khoảng vài cây số nữa. Chiếc xe vẫn di chuyển đều đều trên khu rừng với dáng vẻ chậm chạp. Cả hai vẫn đang cố gắng gạt đi cái cảm xúc của mình qua một bên. Nhưng nước mắt vẫn cứ trực trào tuôn rơi, một cảm xúc khó diễn tả. Mỗi người đều đang có một cái suy nghĩ riêng biệt, nhận đang chìm đắm trong cái cảm xúc tiêu cực với một đống suy nghĩ hỗn độn đang ở trong đầu của anh. Tâm trạng của anh lúc này đang căng thẳng, càng trở nên căng thẳng hơn. Còn hải sau khi chứng kiến đứa bản thân của mình về thế giới bên kia, anh như người mất hồn, thân thờ nhìn lên trời xanh thầm thầm và tự hỏi, sao ông trời lại bất công đến như vậy? Chị xe cả hai không nói gì, một bầu không khí im lặng đến ảm đạm đã bao phủ lấy xung quanh. Chỉ có tiếng chìm hót trong khu rừng này vẫn còn văng vặn đầu đó qua những cành cây, qua những tán lá. Họ đã đi ra khỏi khu hồ một lúc lâu, chắc cũng đã khá xa rồi, và họ cũng sắp đường về đến nhà. Cả nhóm cũng đang hồi hồn chờ tin tức từ hải và nhân, và hình bóng của tú sẽ trở về vui đùa với họ. Cái số phận cả chứa chiêu đã đẩy con người ta đến bước tiện cùng, chẳng còn cho con người ta chút cơ hội nào, cũng như là hy vọng. Hôm nay thì đúng là một ngày buồn đối với bọn họ. Nhìn gọi chuyến đi này là một chuyến đi tới địa ngục, bởi vì có quá nhiều chuyện gì thường xảy ra ở đây, mà không thể nào lường trước được. Nó kinh khủng và chắc chắn sẽ ám mạnh lấy tâm trí của anh sau này. Họ chỉ còn cách nhà sàn khá xa, và chưa đầy 10 phút nữa sẽ là họ về được tới nhà và kèm theo tìm giữ. một lát sau chiếc xe đã dừng lại trước ngôi nhà sàn mà mọi người đang ở. một cái không khí tràn đầy sự u ám tang thương, sợ một cái màu sắc tươi sáng của tia nắng đang chiếu rọi xuống khu rừng. chắc họ đã chạy qua một cú sốc lớn về mặt tinh thần và họ đã lái xe trở về trong cái ngôi nhà sàn thân quen. Nơi có mọi người đang mong chờ một tin tức nào đó. Chiếc xe của Linh Nàn vẫn còn đang tiến về nhà sàn thật chậm rãi. Mọi người đổ xô chạy ra để xem xét hỏi han tình hình. Nhân và Hải bắt đầu mở xuống xe, thu linh hỏi. Nhân, thằng Tú suốt cuộc nó có xảy ra chuyện gì không? Nhân và Hải nhìn nhau với một đôi mắt đượm buồn. Nhân thử dài một hồi sang vẻ chán nạn. Còn hài thì với tầm trạng thất thần, hai mắt đỏ hoe như trực khóc, nhận nói chồng nghẹn ngào: Thằng Tú, nó chết rồi, đừng ai nhắc đến nó nữa, nó chết rồi. Mọi người bằng hoàng khi nghe câu nói này phát ra từ miệng của nhân, có một người thanh niên bước ra mà nói, Này, mày tính một bộ, bộ thao hả? Bọn ta không có thời gian dành để đùa với hai chúng mày đâu. hai bừng tức đi vào cúp xe mở cánh cửa, Khi mở ra Hải bực tức đến Rồi máu mà nói Mày nghĩ bọn tao dựng chuyện để đùa với chúng mày Ra đây mà xem đi Tao đùa hay là thật Chưa gì bọn mày đã nói bọn tao như vậy Mọi người chạy ra xem chỗ mà Hải đang đứng Một cô sốc nữa như là bộ tàng đá từ ngọn nữ Rồi xuống đầu bọn họ bất chợt Người nằm bên trong xe chính đặc sắc của Tú Trông lạnh lẽo vô cùng Mọi người dường như không tin vào mắt của mình Họ bàng hoàng khi nhận ra môn sự thật vũ phàng, tất kỳ những tiếng khóc ai oán và những tiếng kêu gào trong khu rừng vang lên nghe thật náo nề. Buổi sáng ngày hôm đó là một ngày đau buồn với đầy sự tăng tốc. Tiếng kêu gào trong rừng thi thoảng vẫn vang lên đều đều như một bản nhạc buồn, mà khi con người ta nghe đến cũng không khỏi chìm đắm trong cái nỗi buồn ấy vậy. Ngày sáng hôm đó một lễ tang đã được diễn ra. Không có bàn ghế không có giạp hay là nhà tăng lĩ nào, không có quan tài và cũng không có lấy một nhé nhàng bốc khói cháy đỏ. Cũng như là người không đeo khăn tăng màu trắng đội trên đầu. Cho dù là đám tạng có thiếu sót để cái gì đi chăng nữa, thì cũng cho là hai đứa bản thân mình được ra đi thành thản và mời về nơi chín suối. Tố từ xưa đến nay là người sống tình nghĩa coi trọng bạn bè và gia đình. Nhân biết là sẽ có nhiều kỷ niệm về tú mà tú thì cũng chính là bản thân của nhân từ hồi còn học mầm non cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ những tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp cùng với người bạn của mình nhưng bây giờ khi gợi lại những chuyện trước kia thì nó cũng chỉ gây ra những cảm xúc đau buồn mà thôi cái hình bóng đó bây giờ cũng không còn trong hiện thực bây giờ chắc chắn là nó còn in sâu trong tâm trí của anh Ây thế là cái sự đời lại như vậy đấy, ông trời chỉ cho chúng ta một kiếp người để sống và làm việc, nhưng thỉnh thoảng nếu chúng ta mà không trân trọng nó, rất dễ bị đánh mất một cách nhanh chóng. Đôi khi số phận ra sao thì chúng ta ngày thở ra một tiếng ông trời bất công hoặc ông trời không có mắt. Cho dù là số phận như thế nào thì ta cũng phải chấp nhận buồn rồi mà đi theo các quy luật bất thành văn của nó. Vì đời người chỉ sinh ra trong một lần mà thôi Phải sống cho chọn kiếp người Nhưng có những người bình thường Hay gặp bất hạnh trong cuộc sống Mà không được may mắn như bao người khác Mà họ chỉ sống một kiếp đời ngắn ngồi đến như vậy Nhân nghĩ rằng không biết nạn nhân tiếp theo của con quỷ đó là ai Ông trời biết chỉ có người mới không biết cái sự việc tiếp theo Nó diễn biến như thế nào Thì thật ra không thể nào lường trước được Sau từ cái buổi sáng hôm ấy, Hải đang khắc những bia mộ lên hai người bản thân xấu số, nước mắt không ngừng tuôn ra như là suối, thấm đẫm cả áo vào bề mặt bia mộ. Trời ơi, cái số phần ấy làm sao có thể thay đổi được? Hải lúc này hối hận và tự trách bản thân của mình, phải chi mà không dẫn mọi người đến đây để rồi gây ra cái thảm kịch đau buồn đến như vậy. Phải chỉ anh không trúng số Mà tạo ra một cái kế hoạch Thật sự ngu ngốc và nguy hiểm Anh nghĩ chính anh đã giết chết mọi người Chính anh mới là hung thủ Mặc dù anh không trực tiếp gây nên Nhưng anh nghĩ chính mình đã gián tiếp gây nên Hải vừa đục đẽo vừa giày bỏ Trong đầu gỗ Sau khi đào cái huyệt song xuôi Về đó nằm ngay cạnh ngôi mộ của nhan Nhân và hải cây đắng nuốt nước mắt và cảm xúc của mình vào trong Lại có một người nữa phải sang bên kia thế giới. Hai nhẹ nhàng đặc sắc của Tú dưới nền đất lạnh, mọi người đứng trông theo, ai cũng không thể giữ nổi cảm xúc của mình, và họ cũng xót xa cho ngay người bạn thân xấu số đất lìa đời. Buổi chiều tối hôm ấy, mặt trời đã quất nối lộ lên một buổi chiều tà hoàng hôn đầy thơ mộng. Những đàn chim bay về kêu vang cả một vùng không gian rộng lớn, Từng tia nắng đang yêu ướt thành bầu trời cũng đã bắt đầu tối. Cách xa khỏi nhà sàn một chút, trong cái gốc cây thấp gần đó có một cái dây thòng lọng bằng dây thừng đang treo chín đó. Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo từ một người đàn ông. Anh ta đứng trên ghế, từ từ cầm sợi dây, dây thòng lọng, tay hơi run rẩy cầm chiếc thòng lọng mà mở rộng. Anh từ từ chui đầu vào chiếc thọng lòng đó để kết thúc cuộc đời của mình tại đây. Bất chẳng có một cái gì đó để anh ra một cách nhanh chóng. Người đó đẩy anh ta một cách rất mạnh bạo đến mức anh ta ngã ra. Người vừa đẩy anh ta liền đấm cho anh ta một cái rõ đầu rồi nói, Mẹ kiếp thằng ôn dịch, mày đừng làm cái chuyện dại dột đó được không? Người đó dễ dùa muốn thoát khỏi Cái vòng tay đang ôm chặt anh ta Miệng hét lớn Nhìn, mày thả tao ra Hãy để cho tao được chết Nhìn, ôm chặt hài miệng là lớn Mày có nên nhớ cái chết của thằng Tú đi Chỉ vì hai bọn mình không thể ngăn cản nó Nên nó mới chết như vậy Mày tỉnh lại đi hải Mày có còn là bạn của tao nữa không? Hải vùng vẫy một hồi Hai anh đã thấy thấm mệt Hai anh thở thức xa dáng vẻ Mệt mỏi nhìn nói Hại không phải là tại mày đâu, mọi chuyện đều không phải do lỗi của mày. Ta biết là mày đang ân hận vì cái chết của Nhan và tú, nhưng mà bây giờ không phải lúc để mày tìm đến cái chết. Anh triệu ta đang dần bung xuống, một buổi hoàng hôn đẹp đẽ và thương mộng lại được dựng nên. Đây có lẽ là phong cảnh đẹp nhất để cho thấy. Mấy bức hình của dân vật thủ và những cặp tình nhân chụp hình tại nơi đây buổi tối hôm đó ngôi nhà sàn trở nên im lặng đến kỳ lạ. có những ngọn sáng từ ngọn đèn hắt ra, mọi người không nói với nhau câu nào, tất cả đều trở nên buồn bã và chán trường. Cũng chẳng ai muốn làm gì khác ngày cả lúc này. Còn nhân đang chìm đắm trong một mớ những suy nghĩ hỗn loạn, anh buồn bã đưa tay nhìn ra bên ngoài màn đêm đen lạnh lẽo của khu rừng. Cơn một lan gió nhẹ thổi qua làm cho nhân dùng mình mấy cái. Tiếng xào xàng của những gốc cây đều đều văng lên bên trong màn đêm đen. Gió của màn đêm đen đang gạo khóc lên một cách điên cuồng. Ánh đèn leo lắt trong phòng vẫn sáng. Chắc trong nhà sàn này chỉ có ánh đèn nhất. Nhà đang suy nghĩ trong phòng, chẳng có tiếng có cửa là đã làm cho anh thoát khỏi cái suy nghĩ ấy. Nhìn đi vào chiếc xếp lê, chiếc ghép đi luật quẹt trong nhà phá tan sự im lặng. Nhân mở cửa ra và nói Hải sao giờ này mày còn chưa ngủ Mày tới tìm tao có chuyện gì không Hải quanh quất nhìn xung quanh Như sợ ai nghe thấy Hải liền nói Cả ngày nay tao với mày Cũng chưa nói chuyện gì khác Này tao tới phòng mày là để nói chuyện thôi Cái nhà sàn này nếu để im lặng như vậy Sẽ thành căn nhà hoang mất Nhân nhìn xung quanh Chắc mọi người đã đi ngủ hết Nhân đề đành phải cho Hải vào Hai ngồi xuống ghế bên cạnh giường đó và nói: "Mày nói đúng, tất cả không phải tại tao, không phải là cái chế có thể giải quyết được mọi chuyện." Nhân ngồi xuống giường, chiếc giường kêu cọt kẹt một tiếng rõ ràng, nhân liền đáp: "Tao nghĩ là tất cả những chuyện này không phải do mày gây ra đâu, mà chính là cái tính hiếu kỳ của chúng ta mới gây ra cái hậu quả này." Hai liền đáp: Vì thế tao với mày nhìn thấy cuốn sách ngay từ lần đầu tiên, thì tao với mày đã kể sát nó đi, cho rồi chứ không tò mò mà mở ra nữa. Nhân thở dài, ta cũng nghĩ như mày, ta nhận ra được cái thứ đó thoát ra khỏi cuốn sách, nó kinh khủng hơn tao nghĩ rất nhiều mày hả? Hai cặp mắt nhìn nha xăm ra bên ngoài cửa sổ, mà đêm kỹ bí và dày đặc, nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Họ thở dài buồn rười rượi khi nghĩ về chuyện hôm nay. Hai liền hỏi tiếp. Thế mày nghĩ ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của cuốn sách đó? Ngân liền lắc đầu rồi đáp. Ai mà biết được nó đang dự định một cái nguy hiểm nào đó, dình dập chờ cơ hội sơ hở mà cướp đi tính mạng của bọn mình. Ta cũng không muốn chuyện kinh khủng đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Hai liền đáp. Ta cũng vậy. Thế ngày hôm nay chịu đựng hai cú sốc như vậy là quá đủ rồi. Ngoài trời vẫn luôn có gió thổi vào bên trong phòng mồ thích lạnh lẽo, nhân đành đi đến chỗ cửa sổ mà đóng lại. Trong phòng chỉ có tiếng thở dài, vang lên đều đều nghe mà buồn não nể thi thảm. Đầu đó ngoài kia vẫn còn tiếng thị thầm của ai đó, mà còn vang lên trong khu rừng, hòa cùng với tiếng gió thổi lạnh lẽo, và trong đó có mùi của sự cô độc. Đầu đó ra sầm cái hình bóng của con quỷ đang ẩn nấp trong những gốc cây gần đó. Ánh mắt đang theo dõi để chờ cái thời cơ thích hợp để có thể ra tay. Nó mỉm cười một cách để đi loạn và nhầm hiểm. Trong màn đêm dài lạnh lẽo đằng sau bóng tối, con quỷ đứng sau gốc cây cười nhầm hiểm với một cái kế hoạch mà nó đã đường vạch ra sẵn. Bây giờ chỉ còn chờ cuốn sách mở ra nữa thôi, sự kiên nhẫn của nó cũng có giới hạn. Tù vị của nó đang ngày càng lớn mạnh do có được linh hồn của nhân vật tú. Nó chưa chắc mình sẽ tồn tại trên nhân gian đến bao giờ, thế nhưng mà nó sẽ nghĩ rằng nó chỉ ở đây mãi mãi về sau và trường tồn lâu dài. Trên khi có thể pháp cao tài mới có thể tiêu diệt được nó, và nó đang lo sợ điều đó kể từ khi giải thoát cuốn sách. Và bây giờ cũng đã trải qua mười năm dòng, nó bây giờ mới biết thế giới bên ngoài mới đẹp làm sao. nó vội vàng rời khỏi mồ cách lặng lẽ trong cái màn đêm đen bút giá hơi lạnh của núi rừng bắt đầu xuất hiện và sương mù cũng đã bắt đầu dày đặc hơn như thế giống như là một đàn là thu nhỏ vậy. ánh đèn trong nhà sàn tắt đi để lại cái khoảng không gian tối đen và u tịch. đêm này chắc sẽ là một đêm dài mà người ta sẽ nghĩ đó là vô tận và khu rừng trở nên im lặng kể từ đó. đêm hôm đó sau khi chào tạm biệt Hải để đi ngủ, Hải lặng lẽ rời trong đêm. trong ngôi nhà tối đen niêm bì, nhân nằm trần chồng suy nghĩ một lúc lâu, rồi tiếp thì lúc nào không biết. và anh đã chìm vào trong cơn mộng mị của mình. trong giấc mơ anh đang trong một khoảng không gian tối đen, anh bước ngang trầm rãi trên khoảng không gian ấy. Vừa đi anh vừa nhìn quanh quất xung quanh Và tò mò về cái không gian đầy mới lạ này Có bộn cái ánh sáng rá đen Đã cuối khoảng không gian tối đen Anh chạy vội đến cái một tốc lực phát ra từ ánh sáng đó Một cái chiều không gian khác nhau Đang mở ra và anh không hề hãy biết Đột nhiên anh vô thức lấy tay trẻ mắt của mình lại Anh đang ở trong bộn cái không gian khác có lẽ đây là lần đầu tiên nhân đến với thế giới này. rồi anh ngỡ ngàng khi thấy xung quanh mình là một đồng cỏ xanh út, xa xa là một ngôi làng với những ngôi nhà lão hóa mà anh chưa từng thấy bao giờ. nhân chạy trên kinh vùng đồng cỏ ấy về phía ngôi làng. tại đây trang phục của họ rất là khác so với thời hiện đại bây giờ. anh đang thắc mắc không hiểu vì sao mình lại lạc đến tận trốn lão hóa này. Anh nhận ra đây là một vùng quê hương thời xưa của chế độ phong kiến. Mọi người đi lại tấp nập trong một buổi chợ phiên. Tại đó không ai để ý đến sự xuất hiện của nhân. Anh đứng đó chờ đợi một lúc lâu để xem xét tình hình. Nhân chạy vội ra khỏi người xung quanh, nhưng mọi người lắm ngơ. Anh đứng ra ngăn cản nhưng họ đi xuyên qua người của anh. Nhân hoảng hút hết đến giữa cái biển người tấp nập trong buổi chợ phiên. Bất chợt một lực vô hình nào đó cuốn với anh, gió cái gì đó kéo anh lại một cách rất nhanh và mạnh. Nhân hoàng hốt nhận ra mình đang ở chỗ cũ, có một người đằng sau lưng của Nhân, người đó tiến lại gần anh mà nói. Chào mừng đến với đất nước Đại Việt thời Lê Sơ. Nhân quay lại đằng sau thấy một người đàn ông trường 1m60, tuổi thì đã ngoài 50 rồi. Người đó vứt trọng dâu cùng với nụ cười bí hiểm nhân hỏi Ông là ai? Người đàn ông đó nói tiếp Xin chào người được chọn ta là một thầy pháp của nước Đại Việt là đệ tử của tiên giặc cỏ Phạm Nhan đã cải tà quy chính Nhân suy nghĩ một lúc lâu rồi nói Vô lý tiên giặc cỏ Phạm Nhan không có đệ tử hắn pháp thuận đạo hành cao thâm hiếm có truyền phép ra ngoài Ông đùa tự chắc Nghe xong ông ta liền cười phá lên rồi nói Thế cậu nghĩ nhà Trần đứng sau nhà Lê hay nhà Lê đứng sau nhà Trần? Nhân liền đáp Tự nhiên là nhà Trần đứng sau nhà Lê bởi tiền nhầm của nhà Lê chính là nhà Trần. Nhân liền nghĩ ông già này có thể làm khó được mình chỉ vì câu hỏi tầm thường như vậy sao? Thế rồi ông ta lại hỏi tiếp Thế ai là người chém sư phụ của ta mà tạo ra cái truyền thuyết Đánh còn dành con lộn lưu truyền bao đời đấy Nhân liền cười khẩy đương nhiên là vì tướng huyền tòa hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn Có vậy mà cũng hỏi tôi Chữ sư phụ ở đây được ông ta cố ý nhắc đến Mang như là một hàm ý sự khinh bị và nỗi nhục Khi mà nước Đại Việt là có một con người đối xử tệ bạc với chính quê mẹ của mình Và đồng thời còn khơi gợi lại chuyện trước kia Ông ta gần gù vốt cái tròm dâu ra vẻ vui lòng lắm. Ông ta nghĩ thầm, không ngờ là con người này kiến thức uyên thâm tại cao hơn ông thời đó. Ông ta chấp tay sầu hương để đến chỗ cây hoa nhỏ đang bay trong gió gần đó, rồi bước thật chậm rãi. Đột nhiên ông ta hỏi nhân, Cậu có biết ta gọi cậu lên đây nhằm mục đích gì không? Nhân thắc mắc hỏi lại, Ý của ông là gọi tôi trong giấc mơ, Âu ta gần đầu xác nhận rồi nói tiếp. Hiện tại thì nhóm của cậu đang bị một thứ ác quỷ, thoát ra cuốn sách đoạn bị phong ấn đó. Bây giờ thì nó đang cần linh hồn của một số người để mở hấp thụ dương khí. Nó đã và đang mạnh lên. Ê e là cái kiếp nạn này, nhóm người của cậu không thể qua khỏi được rồi. Và sắp tới sẽ có người phải sang thế giới bên kia. Nhân liền đáp. Đúng là cái tính tò mò của bọn tôi đã gây ra cái cớ xử như vậy, nhưng mà nếu như để chấm dứt nó, thì tôi phải làm cái gì bây giờ? Ông ta suy nghĩ một hồi, mắt nhắm lại, tay trái vẫn còn đưa lên vuốt trầm dâu. Ông ta cũng sẵn nhận rồi nói, Bây giờ chỉ có một cách duy nhất, phải tìm tin tiểu đồng tử tin đồ đệ của gã thể pháp kia, mà gã thể pháp đó chính là chuyển nhân của tin cao biển. Giờ phải tìm ông ta để mà giải trừ đi cái kiếp nạn này Phải nhanh lên Nếu như chậm chế thì e là sẽ có hậu quả xấu xảy ra Nhân mừng giữ dường như đất tìm ra được một tia sáng hy vọng nào đó để cứu cả nhóm Nhưng dân nhân chợt nhận ra điều gì đó nhận hỏi Tôi hiểu Nhưng bây giờ tìm được tin đồ đệ của gã thể Pháp đó ở đâu Ông ta cười phát lên và dở ra một cái phép thuật nào đó rồi búng tay Chỉ trong ngày mắt anh đã xuất hiện Đầm bốn nơi lão hoác Vợ thân quen mà anh chưa bao giờ nhìn qua Trong quảy khắc khu rừng Âm u chỉ còn lại tiếng côn trùng Êch nhái kêu văng vẳng hòa cùng với giai điệu của những loài chim Tất cả tạo nên một cái âm thanh Sôi động và náo nhiệt hơn màu giờ hết Nhận trong mắt nhìn xung quanh vinh đôi mắt đầy tò mò Và mới lạ Cứ như thể anh vừa phải khám phá Ra cái vùng đất mới lạ vậy Ông ta quay sang nhận rồi nói Nhìn ấm thiết đủ rồi, bây giờ thì hãy đi theo ta câu nói đó làm cho nhân dật mình Mà nhìn theo cái bóng sáng của ông ta Đang chậm rãi đi về phía trước Nhìn cái ngạc nhận ra Phía trước là một cái bậc thang dài Hai bên có một cái cột trụ đá cổ kính Hai người bước lên trên bậc thang Sần và bậc thang của nó được ốp một loại đá lạ lẫm nào đó Mà trước đây anh chưa từng được sờ và cảm nhận qua Anh vừa đi, anh vừa nghề ngó nhìn xung quanh, và anh xít nữa bị vấp ngã. Ông già bí ẩn đó quay lại đằng sau rồi nói, Chẳng trai trẻ, cậu đi đứng cho cẩn thận đàng hoàng, đừng có vấp ngã như vậy. Nhân lúc này mới chú ý đến ông ta, tay viện cửa bậc thăng chẳng các dòng đang ngậm viên ngọc bốc ý. Viên ngọc đó khắc hình âm dương ngũ hành. Nhân lúc này đang lạc vào từ cấm thành của Trung Quốc, chứ không phải là nước mình nữa. Nhưng anh có cái cảm giác giống như vậy hỏi anh đi du lịch Trung Quốc cộng với những người bạn thân khoảng 10 năm về trước. Nhưng lần này thì cái phán đoán của anh đã sai hoàn toàn. Anh đang ở trên đất mẹ và đang đứng trên một cái vùng đất linh thiêng. Trong cái núi rừng Tây Bắc Hoang vu này, việc mà ở đây người ta dẫn nên đền thờ rộng lớn để thờ những vị thần thì cũng là điều dễ hiểu. Có một vài đền thờ đang người chỉ trên một vài điểm và việc người dân tôn thờ các vị thần trên núi là việc thực sự linh thiêng. Nhân không phải là một con người hiểu biết nhiều về tâm linh, nhưng anh cũng từng chứng kiến một số câu chuyện mà khoa học thời nay vẫn còn đang tìm cái lời giải đáp ẩn giấu đằng sau đó. Âu lão chậm rãi đi, nhân cũng từ tốn đi đâu, trong lòng vẫn còn nghĩ về cái chết của hai người bạn thân đàn Nhan và tú. Khi mà anh nghĩ về họ thì nước mắt dưỡng như trực trào ra khỏi cái khóe mắt vẫn còn đang đỏ hoe. Ông ta đã cảm nhận được nỗi buồn của nhân vội nói Chàng trai trẻ, bây giờ không phải là lúc để mà chứa đựng những cái cảm xúc tiêu cực còn đang đè nặng trong lòng. Hãy sẵn sàng chấp nhận nó đi. Nhân liền đáp, tôi biết ông đang đồng cảm với nỗi buồn và cảm xúc của tôi nhưng tôi thực sự không thể nào quên được hai người bạn của tôi cả. ông ta bất chợn dừng lại làm cho nhân giật mình, mà dừng lại theo. suy nữa thì tôi chúng vào ông ta ông già bí ẩn đáp: hãy chấp nhận và đối diện với sự thật. người chết thì cũng đã chết rồi. giả nếu suy nghĩ thì chẳng khắc nào nỗi buồn trên được tan biến đi đâu. nếu cầu cần thật sự lúc này chẳng chay trẻ, hãy là quan và căn đảm binh. Phải can đảm và dũng cảm thì mới chiến thắng được tất cả, tôi nói đúng chứ. Dường như anh đã hiểu ra vấn đề, nhận là một lần nữa cất giấu cái cảm xúc của mình vào bên trong, nhận liền đáp. Ông nói đúng, cảm ơn ông đã chỉ giáo. Ông ta nhẹ mỉm cười ra vẻ đã được yên tâm phần nào ông ta đáp. Không cần phải khách giáo như vậy, rồi sao tôi cũng chỉ là người vô chi dẫn đường trong giấc mơ của cậu mà thôi. Hai người đi tiếp trên cái bậc thăng bằng đá dài hun hút lạnh lẽo, màng trong mình cái màu xám xịt và dáng vẻ lạnh lẽo. Trời hôm nay đẹp nhưng cũng không còn kiểu tối tăm như trước. Nhìn cũng đã cảm nhận được không khí trong lành tại nơi đây, một làn gió mát rượi giống như mà anh đã ở cùng mọi người đang ở trong nhà sàn, nhưng bây giờ đây không phải là cái giây phút thường tụ nữa. Một điểm hy vọng mới tốt đường giấy lên trong đầu của nhân Anh bằng thầm chắc mầm là cả nhóm sẽ vượt qua cái kiếp nạn lần này, và sẽ không còn phải chết dưới bàn tay của quỷ dữ. Mà lát sau nhân cùng với ông lão bí ẩn đó leo lên đường cái bậc thang cuối cùng. Anh trông hết nhìn thì đang đứng trước một ngôi đền linh thiêng lạ lẫm mà anh chưa bao giờ trông thấy. Mái ói cổ kính và lạnh lẽo đang mang dáng vẻ tôn nghiêm, chủ còn được làm bằng gỗ chậm hương rất quý hiếm cái mùi này không thể nhầm lẫn đi đâu được Rất dễ để phân biệt được mùi của các loại gỗ khác Sáng vẻ của ngôi đền vẫn còn nằm đó Và không còn lấy một cái bóng người nào qua lại Xung quanh vắng lặng như tờ Nhưng anh đã nghĩ sai về nó Đây không phải là một ngôi đền mà nó chính xác là một hầm mộ của ai đó Ông già bí ẩn đó nói Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cái ngôi đền này sao? Nhân liền đáp Đúng như vậy, đây là lần đầu tiên tôi mới chứng kiến một cái ngôi đền lão hoắc mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. Ông ta hỏi với một giọng đầy ngộ nghĩnh, thế cậu vẫn nghĩ nó là một ngôi đền nhận điển đáp, đừng nhìn rồi, nhìn thế này thì biết rõ nó là một ngôi đền chứ còn cái gì nữa. Ông ta cười thanh khách quá một tiếng, nhân câu hiệu anh điện hỏi lại, ông cười cái gì? Ông lão dừng cười được một lúc lâu rồi đáp, Thế thì cầu nhầm to, đây không phải là một ngôi đền gì đó, mà chính xác chỗ mà chúng ta đang đứng là một hầm mộ. Lúc này nhân ngạc nhiên mắt chữ o miệng chữ a hỏi lại. Ông nói sao? Ý của ông là chúng ta đang đặt chân lên một hầm mộ, chứ không phải là một ngôi đền gì đó hay sao? Ông đùa tư hả? Ông ta liền đáp. Đây mới chính xác là chìa khóa mà chúng ta cần tìm và giải quyết cái vấn đề chính. Đồ đề của tiên thể pháp đó đang ở đây. Nhân nhớ tới câu chuyện xưa kia và trật thiệu ra mọi vấn đề Nhân lúc này cũng đã có cảm giác lạnh sống lưng ông già biết ẩn đó đang nhìn chăm chú cái lăng mộ một lúc thật lâu rồi hỏi nhân Cậu sẵn sàng cùng với tôi đi vào trong lăng mộ của tiểu đồng tử chứ Đây chính xác là đường đi vào những chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề khó khăn Nhân nghĩ thầm sau khi chấp nhận lời nói của lão pháp sư kể lại Đi vào trong lăng mộ của tiểu đồng tử ấy. Một cái bầu không gian lạnh lẽo đã đi thẳng trong trái tim của anh. Nhưng cái ngọn lược can đảm đang lấn át tiền những thứ được gọi là sợ hãi. Không phải sợ hãi mới chính là tất cả, mà chính là những thứ vô hình đáng sợ. Nhưng anh đang nghĩ thầm, một cái vẻ nguy trang hoàn hảo, tuy bề ngoài lăng mộ. Một năng mộ mà người ta còn lầm tưởng một ngôi đền trong ngôi rừng lạnh lẽo và âm u mà chính con người ta thể nhận ra. Bên trong năng mộ tối đen và lạnh lẽo, anh luôn cảm thấy vậy khi bước chân vào đó. Một cái khoảng không gian có thể miêu tả bằng hai tính từ, đó là chật chội vào bí bách mà nhân cho là vậy. Nhưng trở với suy nghĩ của nhân là một khoảng không gian rộng lớn, khác xa so với tưởng tượng của mình. Cơ buồn lánh sáng màu xanh đá đang phát sáng trên tay của ông lão pháp sư bí ẩn. Nó sáng đến nỗi có thể nhìn thấy bên trong mọi ngóc ngách, nhân diện quanh quất một hồi, thế không gian còn im đìm đến kỳ lạ. Cơ một cái bàn thờ kèm với bức tượng thờ nào đó và khói hương nghi ngút xung quanh. Điều đó nó giống như là quang cảnh trong một ngôi đền nào đó, nhân cảm thấy vậy từ khi đặt chân vào hầm mộ này bồng chốc những suy nghĩ tiêu cực của anh tan biến như một cơn gió cuốn trôi. Là Pháp Sư bí ẩn hỏi nhân, trong đấy thế nào? Nhân linh tháp, Nguyễn tốt đấy, như kiểu đang ở trong một ngôi đền linh thiêng, đúng là như vậy mà không phải như vậy. Ông ta giải thích, sau khi tiểu đồng tử rời khỏi căn nhà của tiên Pháp Sư đó, với một chút tài phép mà tiên đó đã truyền lại chúng ta, ông ta đã chạy sang đất An Nam, Nhưng ông ta không hề biết được rằng Con quỷ đã chú ngủ ở đây Tuy ông ta là đạo sĩ tử phương Bắc Sang Nhưng ông ta không hề có ý xấu Luôn là đạo sĩ hành tàu giang hồ Trời mọi hậu hỏa nguy hiểm Giúp cho người dân có một cuộc sống yên bình Mà không hề bị ma quỷ quấy nhẫu Nhân liền đáp Ông nên nhớ rằng con quỷ suýt bị giết chết Bởi sự tập hợp của mấy ông đạo sĩ Đã trở nên thân tàn ma giải Mà suýt nước bị tan biến trong hư vô Và kể từ đó trong lòng nó đang mang một cái oán niệm nặng nề Chả lẽ ông có biết chuyện đó? Ông ta vút trọng dâu nhìn về bàn thờ và bức tượng thần hoàng và trả lời Ta chỉ là linh hồn lang thang trên dương thế Cho nên là có biết chút ít về cái tên tiểu đồng từ đó Nên ta cũng không còn biết tùng tích của ông ta còn sống hay đã chết Cho đến khi linh hồn của ông ta đến gặp ta Nên ta mới biết đến chỗ này Câu chuyện thì ta hiểu Khi mà nghe thấy Với lại dĩ âm ti cũng không đổi bằng trên dương thế được Này ta mới biết được cảm ơn cậu Đã nhắc cho ta nhớ Nhân liền hỏi Hiện giờ ông ta đang ở chỗ nào Trong cái hầm mộ rộng lớn này Ông già pháp sư đó không nói gì Chỉ niệm câu thần chú đầm bầm Trong miệng không thành tiếng bóng trong cả cái bàn thờ và bức tượng thờ giả di si dịch sang một bên mà không có một tác động nào từ bên ngoài. Hảm mộ không ngừng rung lắc tường trường như sắp đến nơi vậy. Bóng chốc nhân nhìn thấy một đường gờ như là vít nết của cánh cửa dẫn xuống căn lầm chưa đựng thứ gì đó. Dựa theo cái ánh sáng phát ra từ một phép thuật của lão pháp sư bí ẩn, ông ta niệm chú xong, cái bàn thờ giả di si dịch sang một bên. Ông ta nói. Tiểu đồng tử chính xác đang là ở dưới cánh cửa của hầm mộ này. Nhân Thắng Trúc dùng mình mà nổi đầy gai ốc khi mà đối diện với chính xác cơn là sắp sửa đối diện với sắc chích của tiểu đồng tử. Nhân liền nói thì hóa ra ông ta ở dưới này là hàng nghìn năm. Chắc xác cũng bị phân hủy rồi, chứ không còn nguyên vẹn nữa đâu. Ông già Pháp Sư nhìn nhân với một đánh mắt đầy bí hiểm và đáp lần nữa cậu với tôi xuống đó rồi sẽ biết nói rồi ông lấy một tấm phô màu xanh lá từ trong túi áo của mình, ông cuộn xuống thành tấm phô đỏ vào cánh cửa. Chẳng mấy chốc mà tấm phô đó cửa phát sáng, nó từ từ mở xa Nhân lúc này Hoàng hốt kinh ngạc như không tin vào mắt của mình, ánh sáng hấp thuần của lão pháp sư đó, sau một cầu thang dẫn xuống bên dưới ông ta đáp: "Cậu biết đó công việc đi vào hầm mộ người khác sẽ là một công việc vất vả và khó khăn." của những người phạm trần trên dương thế nhưng đây là một công việc qua đối bình thường và đơn giản với những người đạo sĩ như tôi. Nhân dưỡng như hiểu ra vấn đề anh điện hỏi, sao tôi là người được chọn trong khi đó tôi là kẻ phạm trần trên dương thế vậy lý do gì bóng chọn tôi mà không chọn người khác? ông ta nhìn xuống bên dưới có ánh mắt soi hẳn xuống một cái cầu thang ông ta liền đáp. Chuyện đó cũng khá là dài dòng, thì tôi không được nghe hiểu toàn bộ câu chuyện thì chỉ có tài đoán thiên bẩm của tiểu đồng tử, tôi không nói gì nữa. mau cùng tôi xuống bên dưới nào. Nhân công ông già pháp sư bí ẩn đứng dưới hầm mộ lạnh lẽo, không gian đã bị bao phủ một màu đen đặc quánh, khác hẳn so với ánh sáng ở bên ngoài. Nói trắng ra là ở bên trong tối tăm cách ly với thế giới bên ngoài. Bên trong cái hầm mộ này nó mang một dáng vẻ lạnh lẽo. Tiêu điều, điều khắc hẳn sự đáng sợ khi mọi người khác đi vào hầm mộ tối tăm này. Có vẻ như cái lăng mộ này khắc hẳn so với lăng mộ khác chính là việc kiến trúc của nó. tuy nó không được bảo vệ cái chắc chắn như lăng mộ Tần Tùy Hoàng hoặc như lăng mộ của các đạo sĩ khác. Khi mà nhân xuống bên dưới hầm mộ một khoảng không gian rộng lớn, làm tranh tróng ngập bên trong, có ánh sáng lèo lét của những ngọn nến vẫn còn tăng cháy nhìn nhìn vào tường khi mà nhận ra ông già và anh hậu như không có bóng. Ông ta liền nói, Đây là một ngọn nến rất đặc biệt, Khi soi vào hồn ma hay là người trần mắt thịt, Hoặc là đạo sĩ thì nó sẽ phản chiếu như là bản thân mình không có bóng vậy. Tuy nhiên ngọn nến tạo ra với mục đích dọa cho ma quỷ sợ, Hoặc là cầm chân của chúng thôi. Nhân liền hỏi, Từ lúc trước cho đến bây giờ từng nghe nói ma quỷ rất dễ nhận biết, Con người ta có bóng, và nhất là vào ban đêm nhưng khi mà nhìn thấy nổi lên và cũng chẳng thấy cái bóng của chính mình thì vì sao ma quỷ nó lại sợ ngọn nến này như vậy ông ta liền giải thích ngọn nến này không giống như những ngọn nến bình thường khác mà cũng không dễ gì dập tắt được nó chỉ khi mà đọc một câu thần chú mới có thể dập được nó hoàn toàn ngọn nến này thì chính xác là nó đã cháy hàng nghìn năm rồi mà vẫn không bị biến dạng hay bị vơi đi và đến này được tạo ra bởi một cái công thức bí mật mà chỉ trong giới đạo sĩ mới biết. và đến này rất hiếm khi được dùng rộng rãi bên ngoài. sư phụ của ta đã biết công thức đó nhưng không bao giờ hé rằng với ta nửa đời. cho nên suốt bao năm qua ta mong muốn được biết cái công thức bí mật để làm ra nó. nói xong ta thở dài đánh thuận đi tới cái quan tài bằng đá, nhân cũng đi theo sau. Xung quanh quan tài được bao phủ bởi những ngọn nến Và trước mắt anh ta là một bức tranh có động một chữ hán Đừng trào trình đó Quan tài được làm bằng đá Đừng chạm khắc tinh xảo những hoa văn như là dòng bày phượng búa Nó được khắc nổi xung quanh nắp cúng như là bề mặt quan tài Chắc chắn có một người thở với kinh nghiệm tài hoa nào đó Làm ra một tác phẩm nghệ thuật vừa đẹp vừa độc vừa lạ đến như vậy Ông ta nhìn xung quanh cái quan tài bằng đã ấy, vừa đi vừa chăm chú đến chỉ tiết từng chút một. Sau khi quan sát xong, ông ta gần gù ra vẻ hài lòng rồi quay sang nhìn về nhân. Ông ta vuốt một trầm sâu rồi nói, Cậu có thể mở nắp quan tài ra được khấm? Nhân sừng xuất kêu lên, "Cái gì? Ông bảo tôi cậy nắp quan tài của tiểu đồng tử đó. Ông ta cười vang cả hầm mộ. Nếu ai mà đi quan tình cỡ Nghe thấy tiếng cười này Át hạnh sợ đến xanh mặt Nhưng mà nếu để ý kỹ Thì trong tiếng cười đó có tí xíu cười. Chị bai một ai đó nhân hỏi Ông cười từ cái gì Ông ta không nói gì Mà tiếp tục nhìn anh mà cười Khiến cho nhân bực tức Đến nổ sôi cả máu nhân liền gắt Ý của ông là Chị bai tôi nghẹn mòn yếu ớt, Được tôi sẽ chứng minh Trong thế sức mạnh của một đấng nam nghi Là như thế nào Nói rồi anh dùng hết sức để đẩy cái nắp quan tài bằng đáng ra, nhưng mà cái nắp để lợm nó giống như thể nặng hàng trăm cân. Cho dù có ai đó hợp sức với phụ anh đẩy cái nắp quan tài, thì nó vẫn nằm im không hề nhúc nhích. Ông già đó quan sát những hành động của anh, ông ta chấp một tay sau lưng kẽ gần gồn sau vẻ hài lầm, tay kia vút lên một trầm sâu, miệng thì vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nhân đang vật lộn với cái nắp quan tài bằng đá ấy, sau một hồi vật lộn thì thấy nắp quan tài không hề nhúc nhích. lúc này nhân đã bắt đầu thấm mệt, từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi xuống đất để nổi thấm đẫm cả áo. nhân đành bất lực ngồi xuống thở dốc ông lão để nói: câu đúng là cái đồ hèn mọn yếu đuối. Ông tàng hất bàn tay như là có ý xua nhân đi chỗ khác, nhân đành bất lực ngồi dậy. Đi ra chỗ góc của hầm mộ Tớ đưa mắt bất lực nhìn ông ta đến chung mắt ngạc nhiên Khi mà không tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt của mình Ông ta giơ hai bàn tay ra phía trước Miệng niệm chú lầm bầm không phát ra thành tiếng Rồi từ từ lấy chồng túi ra nằm cái bùa ngũ sắt Đặn thành năm góc khác nhau trên nhóc quan tài bằng đá ấy Ông ta đang niệm chú ngữ Rồi bất chợt đặt hai ngón tay lên giữa cái vòng tròn trên nắp quan tài đó vặn hết lớn, khi mở. Lúc này nhân quên hết mọi mệt mỏi chạy vào đến chỗ của lão già pháp sư bí ẩn. chiếc vòng tròn trên nắp quan tài được động xoay, nhìn trong mắt ngạc nhiên khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó. ông ta để nói, bây giờ thì cầu hãy mở nắp quan tài ra đi. vòng tròn đó xoay một lúc thật lâu, rồi anh nghe thấy tiếng động đóng dừng lại. nhân bật đắc dĩ phải làm theo. Như một con robot, nhưng mà kỳ lạ thay là nó không cứng và nặng nề. Mà trái này, cái nắp đó đều nhẹ hều như là một tờ giấy hay một thứ gì đó nhẹ nhàng khắc vậy. Nhận lúc này giống như không tin vào cảm nhận của mình, anh tự thất mình mấy cái, biết mình đang trong giấc mơ của chính mình, nhưng sẽ nó trở nên chân thần đến kỳ lạ. ông lão pháp sự bí ẩn đó nhìn nhân một cách đầy mãn nguyện mà nến vẫn còn đang cháy âm ỉ xung quanh lập rè, và hầu như không bóng của ai được yên trên tường, chồng chẳng khác gì là người không bóng vậy. Âu ta cùng nhanh ngó đầu nhìn vào bên trong, cả hai thật sự kinh ngạc khi chứng kiến, và trái với suy nghĩ của hai người, bên trong không có lấy một ngọn gió, vậy mà bây giờ đây, anh lại đang cảm nhận rõ từng cơn gió từ đâu thổi đến, khiến cho anh lạnh cả sống lưng. Khi nắp quan tài mở ra thử bên trong chính là xác của một người thanh niên trai trắng khỏe mạnh đang nằm im lìm. Họ hoàng hốt khi nhận ra sự thay đổi đôi khi còn khác xa so với suy nghĩ thực tế, nhận lắp bắp nói, Ông đùa tôi đấy hả? Đây đâu phải là xác của tiêu đông tứ? Cái sợi lạ đó khiến trong vài cao mày nhanh chán suy nghĩ một hồi, ông ta lẩm bẩm: Vô lý, tại sao chạy qua hàng thiết kỷ xác không bị phân hủy? Trái lại nó còn không có cái gì tác động vào Không lẽ... Nhưng còn tưởng mình đang đi nhầm chỗ Và tự thắc mắc Vì sao cái câu chuyện vô đi khác So với những gì anh đã nghĩ Đột nhiên ông thầy pháp bí ẩn đó trần sao nên làm cho anh giật mình Ta nhớ ra rồi Ông nhớ điều gì Ông ta liền đáp Ngày Trung Hoa thời xưa có bồn Cái phép được gọi là cải lão hoàn đồng Nếu như ai mà biết được cái pháp thuật này thì người già đến mấy chục tuổi cũng trở lại như tầm khoảng bốn năm mươi, thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều. chắc chắn ông ta đã học được cái pháp thuật này từ bên sư phụ của mình. điều đó làm cho ngân suy nghĩ một lúc lâu rồi anh nói. quả nhiên nước Trung Hoa phương Bắc là có bộ tư pháp thuật như vậy, nhưng mà sao ông ta lại chọn nước Đại Việt cũng như là rừng núi hoang vu này để tạo ra một cái hầm mộ như vậy? ông già pháp sư đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp. Ta cũng thấy ông ta là một con người phức tạp, suy nghĩ thì cũng chẳng giống ai, nhưng là kiểu người lập dị vậy. Nhưng chắc chắn ông ta có lý do riêng. Ông quay sang nhân rồi nói, Cậu nên nhớ đây là giấc mơ của cậu và ta chỉ là người dẫn đường, cũng như tiết lộ những chìa khóa quan trọng để giúp cậu và nhóm bạn thoát khỏi tay ương khủng khiếp này. Hiện giờ thì con quỷ nó chưa nhắm thấy cậu vì chưa biết cậu chính là chìa khóa quan trọng để giải trừ con quỷ đó. Thế nên là ta muốn nói với cậu như thế này, cậu phải tìm tiếng hầm mộ này, triệu hồi ông ta lên để tiêu diệt nó. Nói rồi ông ta lấy từ trong cây túi áo của mình ra một con dao, trong hình thù quái dị đưa cho nhân rồi nói. Đây là dao định hồn, có thể sau khi tỉnh dậy, ông ta sẽ không còn hồn vách và mất lý trí, có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào. Thế cho nên sau khi ông ta tỉnh lại, Hãy dùng con dao này đâm trực tiếp vào ngực ông ta, để ông ta có thể thu hồn vách của mình trước khi vào trong cái lăng mộ của tiểu đồng tử. Phải có bùa khai phá. Nếu không có thì cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa, cũng không thể mở nó ra được đâu. Quan trọng nhất là cậu phải nhớ đến câu thần chú mà tôi vừa niệm. Nhân liền nói, câu thần chú ông chỉ lầm dầm trong miệng có phát ra thành tiếng đâu mà tôi nhớ. Âu ta liền đáp, Vậy thì tôi nhắc lại cho cậu biết, hiện tại trong ngôi nhà sàn này, trong các căn phòng mà cậu đang ở, có một vết gỡ nhỏ nhỏ ở dưới gầm giường, trông như là một cái hầm cất dấu kho báu cướp biển mà trẻ con hay chơi. Cậu mở nó ra sẽ có một cuốn sách trong đó, cuốn sách đó ghi ra những câu thần chú phép thuật đơn giản, tuy nó không đề cập tới cách diệt quỷ, nhưng nó nhắc đến cách dùng bùa khai phá cũng như câu thần chú chính xác của nó. Hãy nhớ những gì ta dặn không được quên Nhân liền đáp Tôi nhớ rồi Cảm ơn ông đã hiện về báo mộng cho tôi Cũng như là tìm cách để diệt trừ con quỷ đó Ông lão liền đáp Ta chỉ là một tiên pháp sư quẹn Đã chết từ hàng ngàn năm trước hiện hồn về để chỉ dẫn cho cậu Cũng như là mọi người để thoát khỏi Cái kiếp nạn này chứ cũng không mong gì ơn huệ Nếu cảm ơn thì sau này cô đến đây Có thể lập cho ta một cái đền thờ nhỏ nhỏ Trong khu rừng Thử gói đầy đủ cho ta là ta vui rồi Nói rồi ông ta liền Biến mất vào trong khoảng không gian rộng lớn Kèm theo đó những câu nói Còn văng vẳng trong đầu của anh Cậu hãy nhớ lời của ta Rằng không được quên Nhân ngơ ngác nhìn Xung quanh chỉ là một không gian Tối đen như mực Cũng chẳng có lấy một chút ánh sáng nào Nhân bèn chạy đi tìm người đàn ông Kỳ lạ kia nhân ra đây không gian xung quanh trở nên rộng lớn và tối tăm nếu như gọi là địa ngục thì toàn là một màu đen thì nó chẳng khác gì một tâm trạng buồn để người ta gửi gắm vào đó nhân tỉnh giải đi nhân nhân nhắm mắt nhìn hóa ra anh đã thoát khỏi giấc mơ từ lúc nào không hay lúc này trời đã sáng Từng tia nắng chiếu rọi vào phòng khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn sau một buổi nhiễm xương đêm dài Lạnh giá dưới đối tượng hoang vu Người vừa đánh thức anh dày đang ở bên cạnh Khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi Người đó không ai khác chính là Hải Nhân đành nguệ hoài nhìn ra cửa sổ Để chào đón một ngày mới đầy năng lượng Thế nhưng cái chuyện cũ Thì không bao giờ phải đi thăm năm tháng Và cho đến bây giờ Nó vẫn còn in sâu trong tâm trí của anh Hải liền nói Sao lúc nãy ta gọi mà mày vẫn nằm như là chết vậy ta nay mãi mãi cũng không có dậy. Nhân ngáp một hơi dài rồi đáp, ta vừa gặp giấc mơ, có một người đàn ông bí ẩn đó báo mộng cho tao biết và nói rằng, ta chính là chìa khóa để hồi sinh tiểu đồng tử, hay đại loại là một cái gì đó ta không thể nhớ nổi. Hai liền vũ hai đứa bạn thân của mình mà đáp, để có nói những lời nói sáo giống vô ích đó, mau kể cho tao nghe cái giấc mơ của mày đi. Nhân kể từ lúc anh lôi vào cái khoảng không gian tối đèn rộng đớn trong giấc mơ đó, cho đến khi mà gặp ông lão Pháp Sư bí ẩn, nhưng anh không thể nói ra được những loại bùa chú trong đó. Sợ hại kêu anh là một kẻ mê tín, hay là tin vào những thứ tà pháp. Hại say mê từ đầu đến cuối mà không bỏ sót một chữ hay câu từ nào. Khi mà nhân kể xong giấc mơ của mình thì hại nói, Tao nghĩ nên giải trừ cái này càng sớm càng tốt, chứ ta không muốn có người nào đó trong nhóm chúng ta phải bỏ mạng. Có người từ cửa đi vào vòng lại. Nhân Hải, từ mày có ra ánh sáng không? Đồ ăn sắp nguội và tao sắp chết đói về hai chúng mày rồi. Hải liền nói, mày đó Hà Phước, Từ lần sau mày bớt cái giọng hét đi. Nói trước mày còn kiểu đó đừng hỏi tại sao tao đấm mày như cơm bữa. Chờ tuổi tao tí, tao và thằng Nhân ra ngay. Phước rời khỏi phòng của nhân miệng lầm bầm, chúng mày là chuyên gia lề mề chậm chạp trong mọi việc. Chỉ chờ bóng của Phước đi khỏi sau cánh cửa gỗ, nhận liền nói, Thôi, tao với mày đi ăn sáng đi, không khéo cả nhóm lại giận chúng ta về cây thói lề mề. Nhân đứng dậy đi ra khỏi phòng của mình, còn hại thì ngồi trước mắt ếch đằng đứng nhìn bóng dáng của hai đứa bạn khuất sau cánh cửa. Trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ một điều gì đó Về giấc mơ kỳ lạ của nhân Hải đành đứng dậy Lê đôi chân nặng nhọc của mình Rời khỏi phòng của nhân Trong rừng tiếng chim cũng bắt đầu hót vang Làm xoay đồng cả khu rừng Duy chỉ có căn nhà sàn Vẫn còn chìm trong sự im lặng Đầy đáng sợ trông chẳng khác gì một vùng đất chết Cả nhóm trong nhà Còn đang quây quần bên đống lửa Tuy đang lần mùa hè Nhưng mà giữ âm của cái lạnh Khiến cho mọi người gần như lạnh buốt đến tận tâm can và trong cả suy nghĩ của mỗi người Cả nhóm trong nhà đang ngồi quê quần bên đống lửa Tuy đang làm mùa hè, nhưng dự âm của cây lạnh đó Khiến mọi người gần như lạnh buốt cả tâm can và lạnh cả trong suy nghĩ của mỗi con người